Lặng lẽ chờ đợi kỳ tích xuất hiện, tôi đã từng sợ hãi ảo ảnh và ác mộng như vậy, nhưng thời khắc này sao tôi lại khát vọng chúng đến vậy, chỉ để gặp một tiểu chim, vậy mà cả tiếng sĩ đàn chết lặng giống như một ngôi mộ khi bên ngoài vang vẳng tiếng gà gáy, tôi hiểu rằng cô ấy sẽ không đến nữa. Sáng tinh mơ, Tôi sắp xếp lại hành lý, quyết tâm, Không lấy đi bất cứ một thứ gì ở nơi đây. Sau đó, tôi lặng lẽ từ biệt tiếng sĩ đệ. Khi tôi bước ra khỏi ngôi nhà cổ, Trong lòng tôi, âm thầm thốt lên hai tiếng, Tạm biệt! Gia tộc lâu đời, kéo dài mấy ngàn năm này, Tới đây đã triệt đệ, đoạn tuyệt rồi. mọi yêu hận và tội ác, Điều đã được khép lại trong ngôi nhà này Không còn xâm nhập vào cuộc sống của người khác nữa Tôi khoát hành lý, rời khỏi hoang thôn Hình như không còn ai phát hiện ra tôi Khi đi qua tấm bi tiết hành Những con sóng hung tận ký xa xôi bờ Lòng tôi bỗng nảy sinh ra một cảm giác kỳ lạ Bờ biển sớm tinh mơ mịt mù sương khối Giống như khối mây Đang lan tỏa trong những bức tranh Trung Quốc Mùa đông đến nơi đây Thật chưa từng thấy qua cảnh sát này Vậy là tôi vơ tức tiến tới bờ biển Leo lên những phiến đá lộn trộn Phát hiện dưới góc núi là những ngôi mộ la liệt Vô số những ngôi mộ được dựng lên Dưới chân tôi lặng lẽ nghe tiếng sóng biển kì to nước nhìn xung quanh bỗng nhiên tôi phát hiện trên vách núi cách đó vài trăm mét hình như có bóng dáng một cô gái áo trắng ở dưới vách núi treo leo là biển cô ấy đứng một mình cô độc hướng về phía biển gió biển thổi tung sắc váy trắng cùng mái tóc dài đen tuyền của cô ấy Trông thật giống như một bức tranh thủy tùy khoảng cách khá xa Qua một làng sương khối bên bờ biển Chỉ có thể nhìn thấy Một cái bóng mờ ảo Nhưng thân hình mảnh vẻ Và mái tóc đen xỏa ra đó Lập tức khiến tôi nghĩ đến một người Tiểu chi Giống như đang lê bước trên sa mạc xa xăm Đột nhiên tôi phát hiện ra một cái giếng nước ngọt Tôi không thể kìm lén được sự kích động của mình Tôi lập tức Lao chạy về phía vách núi Nhưng vách núi do thật sự quá cao Cả đường đi lại khu khuyểu Dựng đứng Tôi đang phải dùng cả tay Để leo lên trên đó Mấy phút sau Rốt cuộc tôi cũng đã bò lên đường Trên vách núi Một cách khó khăn Nhưng lại chẳng thấy gì trước mắt Tôi lo lắng nhìn một vòng xung quanh Trên vách núi Ngoài tôi ra Chẳng có lấy một bóng dáng ai khác. Tôi lại tuyệt vọng, Xông lên đỉnh dốc núi, Tiến thêm một bước nữa, Là đã đến vực thẳm. Độ cao từ vách núi, Tới mặt biển ít nhất cũng phải 50 m Chỉ nhìn thấy, Những bọt nước tung lên trời trắng xóa, Ở dưới chân, Phát ra những âm thanh, Đinh tài nhất ốc. Một vùng khối ẩm ướt, Bao trùm lấy tôi giống như bước từ trong mây Tiểu chi Tôi hướng về phía mặt biển gọi to Tôi biết cô ấy có thể nghe tiếng gọi của tôi Tôi biết cô ấy luôn ở bên cạnh của tôi Tiểu chi đã từng nói với tôi một câu Đến tầm bây giờ tôi vẫn khát sâu trong lòng Chỉ cần lòng anh nhớ em Thì anh sẽ nhìn thấy em Tôi tin câu nói này là thật Lúc này, lòng anh luôn nhớ đến em Nhưng tại sao, anh lại không nhìn thấy em kia chứ? Có lẽ, chắc là do em không nhận tâm Để anh nhìn thấy em có phải không? trời vách núi treo leo Dựng đứng này, tôi chờ đợi rất lâu Mãi tới tầng kia ánh nắng đuổi sương khói đi Mặt trời chói trang trên mặt của tôi Nhưng kỳ lạ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 Là giống như một mặt gương tĩnh lặng. Nhiệt độ cũng bắt đầu nóng lên, Mặt trời trói chan, Tôi cảm thấy toàn thân mình đổ mồ hôi, Giống như là đang từ ở dưới bờ biển, Chuyển tới sa mạc vậy. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy ở phía chân trời giao với biển, Dần dần hiện lên một khuôn mặt phụ nữ, Giống như đang xem phim ở ngoài trời. Tôi lập tức nín thở, đó chắc chắn không phải do ảo giác của tôi. Đại dương dường như cong lại thành màn hình, Mặt trời đã biến thành mấy chiếu phim, ánh nắng chiếu lên màn hình, Khiến cho tôi từ từ nhìn rõ khuôn mặt đó, chính là tiểu chi. Đúng vậy, ở phía chân trời, cô ấy đang mỉm cười, Khuôn mặt bao trùm trong ánh sáng lung linh Giống như hình bóng của nhiếp tiểu sẵn Ở dưới ánh nến Mắt cô ấy, lông mày và chiếc mũi đều dường như vậy Đang trùm lên một lớp hoang mọc Lại giống như bóng dáng Được in lên mặt nước xanh bí Tiểu chi đang ở xa tận chân trời Nhưng lại gần ngay trước mắt Dường như tôi dơ tay ra Là có thể chạm vào cô ấy Đột nhiên khuôn mặt tiểu chi Bỗng từ từ nhạt nhòa Tan biến trên không trung Giống như là nước chảy Tôi dụi dụi lại mắt Nhìn thấy biển trời Đang trở lại như trước Vẫn là bầu trời xanh Biển đen đó Chỉ còn đường giao thoa Giữa biển nơi cuối tầm mắt Mãi tới giờ phút này Tôi mới hiểu ra, cánh tượng kỳ dị vừa nhìn thấy ban này, chẳng qua là sự khúc xạ ánh sáng. Khúc xạ ánh sáng là một hiện tượng quan học, có thể truyền những cảnh tượng không cùng một thời điểm tới mắt người xem, từng xảy ra trên sa mạng hoặc là trên biển. Nhưng tại sao tiểu chi lại có thể xuất hiện trong khúc xạ ánh sáng kia chứ? Tôi không thể nào giải thích nổi hiện tượng này Có lẽ đây chỉ là sự thương cảm Của ông trời dành cho tôi chăng Tôi nhớ mình đã từng xem qua một bộ phim Nam diễn viên chính đi qua sa mạng Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái Hiện lên trong khúc xạ ánh sáng Và đã yêu cô gái đó chưa từng gặp mặt Nhưng tôi và Tiểu Chi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 đường xuống nối vẫn khó khăn nhường vài, vất vả lắm mới tìm thấy đường tới Hoang Thô. Sau đó, tôi đi nhanh về phía thị trấn tay lạnh, trong lòng tôi lại lẫm bẩm vẫn bị nhé Hoang Thô. Buổi trưa tôi mệt mỏi xả rời về thị trấn tay lạnh, tôi vội vàng ăn bữa trưa. Sau đó tôi lên xe buýt để kịp tới bên xe khách đường Trừ. Hướng về thành phố cảng, rốt cuộc cũng kịp chuyến xe cuối cùng trở về Thượng Hải. Khi xe gấp về tới Thượng Hải, bầu trời đã tràn sao. Tôi đeo hành lý, bước ra khỏi bến xe, nhớ lại ngày đầu tiên của câu chuyện. Lúc bốn sinh viên tìm đến nhà tôi để hỏi thăm, trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác buồn bã vô cùng. Vậy là Tôi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao bí ẩn Nhẹ nhàng thở dài Hãy để mọi việc kết thúc đi nhé